Bạn đang nghe truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình Của tác giả Nguyễn Nhật Ánh Trên kênh Youtube Hẻm Radio Giọng đọc Trần Ngọc Sang Chương 1 Nó đến từ bên kia đồi Trước đó Chính xác là hai ngày trước đó Vì tôi mới đến đây được 3 ngày Tôi chưa từng nhìn thấy nó Một buổi chiều Sau khi múc nước tưới đẫm gốc mấy cây ổi đang bắt đầu ra trái non, tôi ngồi đông đưa chân trên thành giếng ngắm hoa ổi nở trắng xóa một góc vườn và khi đang dõi mắt theo một chú ông vừa bay vừa kêu vù vù, ánh mắt tôi chợt chạm phải một bóng người từ trên đồi đi xuống. Khi nói đến gần, tôi nhận ra đó là một cậu bé án chừng 7-8 tuổi, mặt mày sáng sủa, tóc dày và xoăn.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 Có vẻ như nó đang để hết tâm trí vào việc ngửi hít mùi vị Của khu vườn. Nếu nó không đổi chân hai ba lần gì mỏi Tôi nghĩ những ngọn gió chiều Từ trên đồi đã đến được chỗ nó đứng Và ép chặt nó vào hàng rào Này con Một hồi tôi nói Không kềm được tò mò chúa à Bây giờ nó mới cất tiếng Không chút gì ngạc nhiên như thế Nó đã phát hiện ra tôi từ lâu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 chiều nào ba tôi cũng chạy xe qua chơi nhà ông khi cao hứng ba tôi còn chở tôi đi theo lần nào cũng vậy vừa dừng xe ba tôi đã hắn giọng bảo tôi con ra giường hái vài trái ổi vào cho ba và bác năm nhắm rượu đó là những năm tôi còn học cấp hai bây giờ đã nhiều năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đó của ba tôi tôi có thể quên sạch những câu chuyện giữa ba tôi và ông năm khoa bên chiếu rượu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 Một ông bạn hàng chuyên bỏ mối cho tiệm tạp hóa của ông Phải xuống đường quốc lộ cổng ông về Sáng hôm sau, tụi bạn trong trường xúm lại trêu chọc miền Bây giờ tao hiểu câu màn trời chiếu đất nghĩa là gì rồi Lẹ nói Cua em phụ họa quả <cười> Chắc trong nhà nóng quá nên ba bạn miền ra ngoài ruộng ngủ cho mát Mỗi đứa thêm một câu Chẳng mấy chốc mặt miền tái xanh như tàu lá Thấy miền bỏ chạy ra sau hè. Tôi đoán chắc nó đang kiếm chỗ ngồi bưng mặt khóc. Tôi quay qua lẹ và cua em hừ mũi. Hừ, tụi mày là con trai mà ăn hiếp con gái. Đồ không biết xấu hổ. Lẹ sấn tới. Mày nói ai không biết xấu hổ hả? Vinh cộm. Vừa nói, lẹ vừa đá vào tôi từ phía sau. Nó đá ngay nhựng chân khiến tôi khuỵu xuống. Thêm một cú đá nữa của thằng cua em...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 Thế mai mốt con có mập bằng tụi nó không hả cậu? Tôi hồi hợp hỏi Bàn tay cậu Huân nhảy từ đầu xuống dai Cậu vỗ dai tôi Chắc chắn rồi Chừng dài năm nữa con sẽ phát triển bình thường So với bạn bè cùng lớp Tôi ốm nhom Sức tôi gì thế cũng yếu hơn Trong một cộng đồng Đứa yếu nhất bao giờ cũng là đứa thiệt thòi nhất Từ khi nghe cậu Huân nói như vậy Ngày nào tôi cũng cố ăn thật nhiều Tôi còn nhờ cậu Huân chặt tre trồng cho tôi một cái xà đơn trước sân Sáng nào tôi cũng chạy ra đu người lên xà kéo đến giả mồ hôi Tôi mong tôi chống to khỏe To khỏe thì tôi có thể đánh trả được những đứa hay bắt nạt tôi Nhưng ngày đó sao mà lâu tới quá Thời gian đằng đẵng trôi qua Và tôi vẫn tiếp tục sắm dài nạn nhân khốn khổ Hôm đó khi tụi bạn tản đi tôi chạy ra sau hè tìm miền Tôi thắt cả ruột khi thấy nó đang ngồi dựa lưng vào tường, đầu gục trên hai tay, tóc che kín mặt. Tôi muốn an ủi nó xiết bao, nhưng tôi không có đủ can đảm mở miệng. Tôi lót dép dưới mông, ngồi cách miền một quảng và đưa đôi mắt âu sầu nhìn nó. Hai đứa ngồi im lìm như hai pho tượng, bất chấp trời ngã dần về trưa. Hơi nóng mỗi lúc một hực lên như thổi ra từ lò than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 Cuối bữa học, tôi đành gom tập của nó lại, và mỗi tay một chiếc cặp, tôi buồn bã ra về. Mày làm đầy tớ cho con miền hồi nào vậy, dính cộm? Phớt lờ lời chế nhạo của thằng lẹ, tôi cứ lầm lũi bước. Tôi rất muốn chửi thằng lẹ một câu cho hả tức, nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy thế nào nó cũng nhào vô tôi. Tôi không sợ đau, nhưng tôi không muốn chiếc cặp của miền bị giấy bẩn, Tệ hơn nữa là đứt quai nếu xảy ra xô xát Nên tôi lặng lặng mím môi rảo bước Thằng hướng chặn bọn tôi ngay chỗ ngã ba rẻ vào nhà thờ thị trấn Tay dung dãy một khúc cây dài Đang ồn ào trò chuyện Tôi học trò lập tức im bặt khi nhát thấy hướng Có dài bàn chân hấp tấp thục lui Mặt hầm hầm, hướng quơ khúc cây trên tay, rít giọng Sáng nay đứa nào chọc em tao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 thằng chỉ tay vào lẹ và cu em hai đứa này nè vừa nghe thằng phúc tố cáo lẹ và cu em nhảy bắn ra sau nhưng hướng đã kịp nhào tới dung gậy quất túi bụi lẹ và cu em chỉ giỏi bắt nạt những đứa bé gặp đứa du côn như hướng hai đứa như gà phải cáo chỉ biết ôm đầu chịu trận lúc đó nếu không có người trong nhà thờ đi ra can ngăn chắc thằng hướng đập lẹ và cu em hòe giò nhìn thấy lẹ và cô em bị hướng cho ăn đòn tơi tả dĩ nhiên tôi rất hả hê so với bọn học trò hướng lớn tuổi hơn đã ra dáng thanh niên nó bỏ học từ năm lớp 8 suốt ngày đu theo các tài xế xe tải lang thang khắp chúng hệ về thị trấn là hướng lại gây chuyện đánh nhau tôi vừa bị nó đập một gậy suýt xỉu nhưng tôi không ghét hướng tôi chỉ sợ nó riêng lẹ và cô em thì tôi ghét vì hai đứa này là chúa chơi bẩn. sau vụ đó không đứa nào trên trường dám trêu miền nữa, tụi nó cũng không trò chuyện với con nhỏ này, chỉ vì ngán thằng hướng côn đồ. lẹ và cô em không gây sự với miền, nhưng hôm sau hai đứa nó dây thằng phúc ngay góc phượng ở góc sân trường. tôi vừa ôm cặp lò dò qua cổng đã thấy tụi bạn xúm đen xúm đỏ chỗ gốc cây, liền tò mò chạy lại. thằng phúc chỉ cao hơn tôi chút xíu.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 Tôi vừa sáng lại chỗ đám đông đã nghe tiếng cua em gầm gừ. Tao chẳng ngon gì cả. Phúc nhún vai Nhưng tao không thích trò giá họa cho người khác. Cua em hừ mũi. Chuyện thằng Vinh Cờm thì liên quan gì tới mày? Lặng nhằng với nó làm gì? Lẹ phun nước bọt. Cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Nói xong, lệ nhào tới thoi vào mặt Phúc. Phúc nhanh mắt né được.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 thấy cô em đang xông tới, liền liều lĩnh lao đầu vào bụng đối phương. bất ngờ lãnh nguyên cú hút, cô em tép bật ngửa ra đất, ôm bụng trên như bộng. ôi, dập mực tao rồi! phúc cũng ngã lăn ra sau cú hút, nó đang lồm cờm bò dậy, thấy lẽ co chân định đá vào đầu mình, liền dốc một nắm cát tung vào mặt lẹ. phúc đánh nhau không theo sách vở, vì vậy đối phương khó có thể đề phòng, giống như cô em. Lẹ bị cát bay vào mắt Bụm mặt thét bé be, be Chơi trò gì hèn vậy mày Phúc nhếch môi Đâu có hèn bằng trò hai đánh một Tiếng trống vào lớp đột ngột gian lên Kết thúc trận chiến Mà tôi tin là lẹ và cô em Không muốn kéo dài Mặc dù khi vào lớp Tôi thấy hai đứa nó vẫn nhìn Phúc Bằng ánh mắt hậm hực Riêng tôi sau lần đó tôi nể thằng đuôi tôm quá So với tôi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 Tao ghét trò bẩn của tụi thằng lẻ. Tôi thú thật. Tao cũng ghét nhưng tao không dám chống lại hai đứa nó. Mày anh hùng thật đấy. Lần này Phúc không nói gì. Nó đồng đưa chiếc cặp sách trên tay như để che giấu sự ngượng ngập. Chắc xưa này nó chưa nghe ai khen nó là anh hùng. Tôi lại nhìn nó liếm môi. Mà mày cũng gan thật. Dám một chọi hai. Tao chỉ làm theo lời ông tao vậy.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 Ngồi học mà đứa nào đứa nấy Cứ ngóng tiếng trống ra chơi Để tót ra sao hè Nghe Phúc kể tiếp chuyện hôm trước Phúc kể chuyện miễn phí khoảng một tuần Tới ngày thứ tám Đang kể nửa chừng Nó no bỗng than khát nước Để tao chạy vô phòng giáo viên rót nước cho mày uống Một đứa sốt sắng Nhưng thằng này vừa dọm chân Phúc đã cản Giờ tao thèm cà rem à Cái gì Cả chục cái miệng nhau nhau Cà rem á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 Tôi hớn hở giọt miệng, hoặc thiết phiến công chúa có cái quạt gì, quạt một phát nuôi lửa tắt ngớm, tự nhiên ta quên mất, quạt ba tiêu. Tôi không chỉ nhắc, thỉnh thoảng Phúc nhờ tôi kể chuyện thay cho nó. Tôi đọc không ít truyện trong tủ sách của ông nó, nên mặc dù kể chuyện không hay bằng Phúc, tôi vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu của tụi bạn những hôm Phúc lười hoặc nghỉ học. Nhưng ngay cả như vậy, tôi thấy tôi cũng không có lý do chính đáng,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 Nhưng nhà đứa nào cũng lèo tèo dăm ba quyển, thế là muốn nghe chuyện, tụi bạn phải bấm bụng hùng tiền mua quà cống nạp cho Phúc. Đó là lý do từ năm lên lớp 7 đến năm lên lớp 9, hai đứa tôi tha hồ chén cà rem. Danh mục giòi dĩnh của Phúc sau đó còn được bổ sung thêm kẹo kéo, xá xị, bánh mì chả, dân dân như những ông hoàng con.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 Rất thích gây chuyện đánh nhau. Vinh Cầm là tấm gương tài liếp. Ở lớp chỉ có nói trò chuyện với nhỏ miền. Một phần do nó ngồi cạnh miền. Phần khác do nó thích con nhỏ này. Vinh Cờm cho nhỏ miền mượn tập, mượn bút chì màu, mượn cơm ba. Hôm nào con nhỏ này nghỉ học, á, hôm sau nó e cổ ra chép bài dùm. Thế nhưng nó lại bị thằng hướng cho ăn đòn khá thường xuyên. Vinh Cầm cầm hộp bút chì màu lò dò đến nhà nhỏ miền để cho con nhỏ này mượn. bị hướng xong ra đập cho một gậy vì tưởng nó mò đến tán tỉnh em gái mình nhỏ miền qua nhà nó để trả tập thằng hướng cũng lén lúc đi theo để rồi cho nó một gậy khác vì tưởng nó hẹn hò với nhỏ miền khi bắt gặp vinh cầm đứng chờ em gái mình ở chỗ bờ rào những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần nhưng mãi khi lên lớp 9 tôi mới biết tôi chỉ tận mắt chứng kiến lần nhỏ miền bỏ học về nhà bị thằng lẹ và thằng cu em trêu chọc vinh cầm sốt sắn sách cặp của nhỏ miền về giùm Bị thằng hướng đón đường đập cho một gậy Muốn sụi dai Vì tưởng nó là thủ phạm bắt nạt em gái mình Lần đó nếu không có tôi Chắc Vinh cầm te tua Vinh cầm tốt với nhỏ miệng như vậy Còn bị thằng hướng hành hung huống gì những đứa khác Nghĩ vậy không đứa nào trong lớp muốn dây dươi Với con nhỏ này năm lớp 9 Có lần thấy Vinh cầm đi cà nhắc đến lớp Tôi trọn mắt Mày bị sao vậy? Chó cắn hả? Tao bị té Xạo đi mày Lớn tàu ngồng mà còn té. Tôi sáp lại, dán ống quần nó lên xem. Thấy bàn chân phải nó bầm tím. Ui, sao ghê vậy mày? Tao đá phải cục gạch trước cổng chợ. Vinh Cờm bối rối giải thích. Sao lúc nãy mày bảo mày bị té? Đá xong rồi mới té. Vinh Cờm lại nói, chẳng thuyết phục được tôi chút nào. Tao không tin, có đá phải cục gạch thì chân mày cũng chẳng bầm dập như thế này. Tôi nhìn lên mặt nó, phát hiện gò má trái nó hơi sưng, liền lay dai của nó. Mày nói thật đi, mày vừa đánh nhau với đứa nào phải không? Không phải là đánh nhau. Vinh cầm ấp úng. Chỉ có nó đánh tao thôi. Đứa nào vậy? Thằng Lẹ phải không? Vinh Cờm lắc đầu. Vậy là thằng của em? Vinh Cờm lắc đầu lần thứ hai. Vậy chứ đứa nào? Thằng Hướng... Vinh Cờm ngần ngừ đáp Tôi nhíu mày Thằng hướng anh nhỏ miền hả Sao nó đến mày Tôi nghe Vinh cầm kể Mà bụng tức sôi Nó ra cầu hạ kiều chơi Tình cờ gặp nhỏ miền đi thăm bà con Ở sớm trong về Nhỏ miền nhờ nó lội xuống bào Hái giùm một đóa hoa sen Hoa sen nở tuốt giữa bào Vinh cầm hái được cho nhỏ miền Đầu cổ quần áo đã ướt nhẹp Đã vậy khi nó leo lên bờ đưa qua cho nhỏ miền thằng hướng ở đâu bất chợt chờ tới, nó nhặt cục gạch sáng mạnh vào chân vinh cầm khiến thằng này đau súng xỉu. chưa hết, hướng còn xông tới cho vinh cầm một thôi, như trời giáng vào mặt, bất chấp nhỏ miền khóc lóc ôm ngang bụng thằng anh kéo lại. À, quá ra vinh cầm bị thằng hướng gây sự không chỉ một hai lần, từ năm lớp bảy đến nay vinh cầm ăn đòn của hướng khá nhiều, toàn tay bay dạ gió chỉ vì nó chơi với nhỏ miền.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 Khi dinh Cờm kể dứt, tôi đứng phát dậy, răng nghiến trèo trèo. Tao sẽ trả thù dùm mày. Đừng! Dinh Cờm lộ vẻ quảng hốt. Mày đừng cản tao. Tôi hầm hầm, tao sẽ cho nó biết tay. Mày không đánh lại nó đâu. Dinh Cờm giật tay tôi, giọng lo lắng. Hơn nữa, tao cũng không muốn trả thù. Mặt cho dinh Cờm năn nỉ, tôi hất tay nó ra và quay lưng bỏ đi một mạch. Chương 4 Dĩ nhiên tôi không muốn đối đầu với hướng Không phải vì hướng to khỏe hơn tôi Mà vì nó là anh nhỏ miền Tôi không thể tưởng tượng có ai thích một người con gái Mà đi đánh nhau với anh của người con gái đó Thằng Phúc không hiểu tâm sự của tôi Để năm sau tôi tái mặt khi nghe nó hớn hở khoe Tối hôm qua tao đã trả thù giùm mày rồi Tôi giật nảy Trả thù bằng cách nào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 Nó thét lên đau đớn nhưng vẫn đứng yên tại chỗ Nó ôm đầu nhìn giáo giác Còn quát Thằng khốn nào đó Tao phải bắn thêm một phát nữa nó mới bỏ chạy mày Tôi thở hát ra <cười> Mày không nên làm vậy Tại sao Tôi cắn môi Nhỏ miền sẽ nghi tao là thủ phạm Phúc hùng hăng Kệ nó chứ Không được Tại sao cũng được Tôi cười khổ Tao nói không được là không được hỏi hoài Phúc nhìn xoáy vào mặt tôi Ánh mắt của nó nóng bỏng đến mức Tôi phải ngoảnh đi chỗ khác Mày nói ở đâu vậy Nhìn vào mắt tao đi nè Vừa nói Phúc vừa nắm chặt hai vai tôi Xoay người tôi lại Tôi nhăn nhó Buông tao ra đi Tao không buông Phúc vẫn giữ chặt vai tôi Mày nói thật đi Mày thích nhỏ miền phải không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 Chỉ có thích đứa con gái nào đó ghê lắm Mình mới chịu làm đầy tớ cho nó thôi Thằng Phúc nói y như tụi thằng lẹ rặc giọng nhạo báng, Nhưng tôi không giận nó Vì đầu óc tôi đang chạy đua Chứ biết bao nhiêu ý nghĩ Tôi đang bận thăm dò lòng mình Ờ, nếu tôi không thích nhỏ miền Tại sao những lúc nó buồn tôi lại buồn theo Hồi học lớp 9 Tôi chưa biết đến hiệu ứng cánh bướm Của nhà khí tượng học Edward Norton Lorenz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 Tôi ngước mắt nhìn những cánh chim bay trên đầu, chép miệng nói, không rõ nói với đuôi tôm hay nói với chính mình. Lâu nay tao chỉ nghĩ đến nhỏ miệng như một người bạn, tao thấy nó tội tội, ở lớp không có đứa nào chơi với nó Phúc dường như cũng chẳng biết thích làm sao, nó gãi má, xong lại gãi cầm, cuối cùng nó gãi bụng, ẩm ừ. Thích hả? Thích tức là... là...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 Bà ý gì? Phúc nheo mắt ngó tôi Mày không bao giờ mơ như thế à? Dĩ nhiên là không rồi Phúc kết luận gọn ơ Vậy là mày đâu có thích nó Phúc chắc chẳng rành gì hơn tôi cái khoảng này Những lời nhăn cụi kia chắc nó đọc được trong tủ sách nhà ông nó, Còn tôi, sau lần trò chuyện đó cũng chẳng còn tâm trí nào sàng lọc cái cảm xúc của mình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 Anh Hướng gây sự khắp nơi, miền biết trước sớm muộn gì anh cũng gặp họa. Tôi tặc lưỡi an ủi, chắc cũng như những lần trước thôi. Miền yên tâm đi, rồi mọi chuyện cũng qua. Miệng nấc lên một tiếng, Anh Hướng sợ bị bắt bỏ nhà đi rồi. Đi đâu? Anh đi Phú Yên, chị Lụa lấy chồng trong đó. Tôi biết chị Lụa, chị hai của miền.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 Và tốt cho cả bọn tôi Thằng Hướng khỏi bị công an tống vào tù Con thị trấn từ nay sẽ yên tĩnh Bọn học trò hồn nhiên sẽ lại vui như chim chóc Chỉ có chuyện tình cảm của Dinh Cầm không tốt lên chút nào Mặc dù lúc này cây gậy của thằng Hướng Không còn dung lên trên cuộc tình của nó Và Dinh Cầm cũng đã thôi khăng khăng phủ nhận Chuyện nó thích nhỏ miền Có lần nó bẽn lẽn thổ lộ với tôi Chắc tao thích nhỏ miền thật mày à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 Mày phải nói cho nhỏ miệng biết Mày thích nó Nó biết nó mới thích lại mày Nó thích lại mày sau này nó mới đồng ý làm vợ mày Tao không biết nói vào lúc nào dinh cầm sượng sùng thú nhận Thiếu gì dịp Hôm nay xe chiếu phim lưu động Của phòng văn hóa thông tin thị trấn Có chương trình chiếu phim ở bãi đất trống trước cổng chợ nè dinh Cờm gật đầu và quay mặt lại À tao có nghe loa phát suốt từ sáng Nhỏ miệng chắc chắn sẽ ra đó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 Xưa nay phim nào mà chẳng có cảnh hôn nhau Phim ta cũng thế mà phim tây cũng thế Dĩ nhiên là tây hôn nhiều hơn Tối nay chiếu phim tây đó mày Trên loa người ta quảng cáo phim Cuộc chia tay trên sân ga Vậy là số mày quá hên Tôi nói gần như reo Chia tay thì phải hôn ít nhất là chục cái Dinh cầm thô lố mắt nhìn tôi Mặt đực ra Tao vẫn chưa hiểu mày muốn nói gì Như vậy nè tôi liêm diêm mắt khi nào trên màn ảnh xuất hiện cảnh hôn nhau thì mày mày xúi tao hôn nhỏ miệng hả? chinh cầm bật kêu mày muốn tao bị ăn dép vào đầu hả? đuôi tôm tao có biểu mày hôn nó tao chỉ thò tay qua cầm tay nó thôi ủa mày chỉ thò tay qua cầm tay nó thôi cầm tay cũng không mày đừng có xúi bậy bậy cái con khỉ gì cũng không dám làm mà mới mốt đòi làm chồng người ta Khi nào làm chồng tôi tính Bây giờ tao cầm tay nó Nó hét ầm lên giữa chợ Chắc tao phải bò về nhà đi theo thằng Hướng quá Tôi biểu môi Nhát như thỏ mà đòi thích người ta Nhát kệ tao Dinh cầm buông thõng một câu Đá tôi một cái Rồi lãng mất chương sáu một hôm tôi hỏi cậu huân cậu lớn rồi sao chưa lấy vợ hả cậu cậu huân cười hà hà ha ha ha thằng nhóc này bắt đầu quan tâm đến chuyện người lớn từ khi nào vậy ta cậu sờ cầm ừm um, vợ đâu phải muốn lấy là lấy hả con sao vậy cậu phải có duyên số con à duyên số tôi ngơ ngác ừ duyên số Đàn ông và đàn bà phải có duyên số mới thành chồng vợ được Cậu Hưng càng giải thích tôi càng mù mịt. Thế tôi và nhỏ miệng có duyên số với nhau không nhỉ? Chứ không phải mình thích người ta và người ta thích lại mình Thì sẽ trở thành vợ chồng hả cậu? Cậu Hưng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi Mà cậu nhìn tôi chầm chầm uhm, Con đang thích con bé nào à? Dạ không có Tôi ấp úng chối Mặt ẩn lên như ráng chiều Cậu Huân chỉ liếc một cái là biết ngay tôi nói dối Còn đang thích đứa nào vậy? Cậu gặng hỏi Cứ như thể vừa rồi tôi gật đầu chứ không phải lắc đầu Tôi ngọ ngoậy các đầu ngón chân Mặt mỗi lúc một nóng rang Dạ... Dạ... Thấy tôi có vẻ sắp ngất Cậu Huân thương tình Thôi Còn không nói tên con bé đó ra cũng được Nhưng mà con đang thích nó, đúng không? Tôi cắn môi, nghe giọng mình vo ve như mũi kêu Dạ Cậu Huân mỉm cười. cười Vậy con bé nó có thích lại con không? Tôi cúi gầm đầu xuống đất Dạ, con không biết Cậu Huân lại hỏi Thế nó có biết con thích nó không? Dạ, con cũng không biết Cậu Huân thở ra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 Ba tôi và ba thằng Phúc ngày nào cũng cùng nhau chén chú chén anh dưới bóng chiều nhạt nắng. Bóng tối mòn men từ ngoài bờ rào, bò vào tới tận trong nhà. Cả hai vẫn ngồi uống tì tì. Nhưng tôi chưa thấy hai người gây gỗ hoặc đánh nhau với ai bao giờ. Cũng chẳng một lần to tiếng, chỉ có tiếng trò chuyện rì rầm. Hôm nào ngồi cạnh là tôi buồn ngủ, muốn giếp mắt lại luôn. Chỉ có ông Sáu thôi, hễ rượu vào là ầm ý. đặc biệt hôm nào lên quán bà giọng ông cũng say khước và sớm muộn gì cũng giật nhau huỳnh huỵch với ông đường ngoài đường quốc lộ sao ông sáu thôi và ông đường cứ đánh nhau hoài hả cậu có lần không kèm được tôi hỏi cậu hưng những chuyện như thế này tôi không dám hỏi ba tôi tôi cũng không dám nói với cậu hưng tôi đang thích con gái ông sáu thôi cậu hưng sống với bà ngoại tôi trong làng phô thị cách nhà tôi khoảng hai mươi cây số Nhưng chuyện gì xảy ra ở thị trấn cậu cũng biết Cậu là con út của ngoại tôi Xét về tuổi tác Cậu không cách xa tôi nhiều lắm Nên so với những người bà con khác Cậu gần gũi với tôi nhất Và tôi cũng hay tâm sự với cậu nhất Cũng có thể vì mẹ tôi mất sớm Nên cậu dồn tình thương cho tôi nhiều hơn những đứa cháu khác Cậu Huân đáp Tại mấy ổng say rượu Ba con cũng hay uống rượu bà con uống rượu nhưng ba con không có say Tôi chép miệng Hồi chiều con thấy ông Sáu Thôi Và ông đường giật nhau và té lăn Từ đường quốc lộ xuống vạt ruộng cạnh bến xe thị trấn á Tôi nghe tiếng cậu Huân thở dài Hai ông đó ngày nào cũng vậy Con thấy quần áo đầu cổ hai ông lắm lem Nhìn dơ giấy kinh khủng Tôi nói bụng chợt nhói một cái Khi nghĩ đến nhỏ miền Bà nói vậy chắc nó rầu rỉ lắm Ông Sáu Thôi và ông Đường gần như chiều nào cũng gây sự với nhau chỗ bến xe thị trấn. Đơn giản vì chỗ đó có quán rượu của bà Giọng. Quán rượu bà Giọng cạnh bến xe chết về phía trường trung học. Chỉ bán rượu trắng với các thứ mồi nhậu bình dân như khô mực, đậu phộng rang, ổi dầm. Nhưng chiều nào cũng đông khách. Thị trấn nghèo chẳng có gì giải trí. Cánh đàn ông sau một ngày làm việc vất vả giả, giải khuây bằng cách mò tới quán bà Giọng. Thực ra quán bà giọng là quán bún giò heo, rượu chỉ là bán kèm. Nhưng từ 5 giờ chiều trở đi, khách uống rượu lại đông hơn khách ăn bún. Bà giọng buôn bán lâu ngày, quen mặt khách. Nhát thấy ông Đường bước vô, còn đang loay quay kiếm ghế ngồi. Bà đã sai thằng con, tức thằng Lẹ, học chung lớp với tôi, đem ra xì rượu trắng và con khô mực đặt trước mặt ông. Lát sau, thằng Lẹ lại lặp lại động tác đó, Khi ông Sáu Thôi thò mái tóc quen thuộc cắt theo kiểu ba phân chỗ ngách cửa. Tôi đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, vì ba tôi thường sai tôi đi mua rượu chỗ quán bà giọng. Thông thường, ông Sáu Thôi và ông Đường không xông vào nhau ngay, mỗi ông một góc, người tới sau cố tình ngồi thật xa người tới trước. Khách ghé vô lai rai, một chốc đã lấp đầy các dãy bàn, hai ông chỉ thấp thoáng thấy nhau qua mớ đầu cổ lúc nhúc. Mà thoạt đầu hai ông cũng chẳng buồn nhìn nhau, người này xem người kia như một thứ rùi nhẫn không đáng quan tâm. Nhưng khách quen ở quán bà dòng đều biết, đó chỉ là sự im lặng trước cơn dông, những màn hay nhất còn ở phía sau. Và người ta chờ đợi, hồi hộp và nôn nao như khán giả ngồi chờ kịch kéo màn. Trăm lần như một, ông Sáu Thôi bao giờ cũng là người gây sự trước, không hẳn ông hiếu chiến hơn mà vì ông say nhanh hơn ông Đường. Khi say có lẽ ông thấy cái mặt nào cũng đáng ghét, nhất là cái mặt đó gắn trên cổ ông Đường. Lần nào cũng vậy, sau ba tập rượu mặt ông Sáu Thôi đã đỏ bừng bừng, thế là ông lè nhè chửi đổng. Đúng là đồ chẳng ra gì. Ai cũng biết ông cạnh khóe ông Đường. Ngay cả ông Đường cũng biết ông Sáu Thôi chửi mình, nhưng ông không có nói gì. Đơn giản là ông chưa uống đủ nhiều. Rồi tuy tiện. Ông sao thôi tiếp tục phỉ nhổ đối phương Sau đồ ti tiện Tới đồ sâu bọ Và hàng lô hàng lóc những lời sỉ nhục khác Đến khi ông sao thôi kết thúc màn lăng mạ bằng câu Quân giết người Thì ông Đường đứng phát dậy Gọi là kết thúc vì câu mắng Quân giết người quá nặng Quá trầm trọng Và vì lúc đó ông Đường đã nóc đến ly rượu thứ 10 Hơi men đã đủ mạnh để dựng ông dậy. Ông nói ai vậy ông kia Ông Đường quay gương mặt đỏ gây sang phía ông Sáu Thôi, gầm gừ, cầm bánh ra, chỉ thiếu chiếc bờm là ông giống hệt sư tử. Ông Sáu Thôi lừ lừ nhìn đối phương, giọng khinh khỉnh. ai có tật giật mình thôi, tôi cần gì phải nói thẳng tẹt ra. Ông muốn gì? Ông Đường thu nắm đắm, môi miếm chặt. Bị khiêu khích, ông Sáu Thôi dung tay,